Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi kích nó ra Để nó khỏi làm hại thằng Lâm Cậu tẩy trợn mắt Nhìn Lão mở út đến tận cổ Giời ơi là giời nữ Đúng là Là, là bóp dái đồng đội mà Tôi chịu các người rồi Bây giờ Lâm sẹo vừa tỉnh lại Lão bật dậy Chạy vòng vòng Mồm kêu lên choe choé. Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ơi, lại ma nữa rồi Đi về Hải Phòng thôi Hết hố sĩ có ma rồi Bây giờ lại ở chết cây cũng có ma Không ở Thái Bình nữa đâu Ông Đồng đứng bên cạnh Nhìn Lâm Sẹo Rồi quay sang cậu Tẩy cười, cười cười Đây nha Thế từ bây giờ Cậu có cái cầu chỉ mới rồi nha lão môn phọt mới giờ mới kéo tay cậu tẩy ra một góc này tôi tôi thấy cái chuyện này nó cứ làm sao ấy thầy ạ không đơn giản chỉ là cái vong bình thường đâu tôi nghĩ là đằng sau còn có con quỷ mạnh hơn nó chống lưng đấy cậu tẩy vẫn đang bực mình về cái vụ làm sổng mất vong mà hững hở ờ tối nay Ông với ông Lâm ở đây Mà làm lễ. Tôi với ông Đồng. Về bên nhà gọi ra tiên nhà người ta lên hỏi. Chuyện ở bên này thầy trò ông. Liệu mà lo đấy. Lão Môn phật vừa nghe. Thì tái cả mặt. Mẹ nói chứ. Bảo mình ở đây mà, mà chống lại cả cái ổ quỷ. Khác gì là chui vào hang hùm. Miệng cọp đâu. Ông Đồng nhìn ra chỗ gốc ổi. Bên ấy có cái xích đu. Mà hồi cô Yến còn sống. Hay ra đấy ngồi chơi. Bây giờ chả biết tự bao giờ lại có con mèo đen to lắm hai mắt sáng quắc đang nhìn đám người đăm đăm ông huếch huếch vai cậu tậy cậu ai cậu nhìn kìa nhìn cái gì lại có ma có quỷ à con mèo sao con mèo gì <cười> con kia mà mang về chặt sấn xào ít rau má chấm mẹ <cười> tốn rượu lắm nhé bấy giờ mọi người mới quay sang nhìn theo ông đồng chí lão lâm sẹo rú lên ôi, ôi, ôi mẹo gì mà to như con chó nhỉ cậu tẩy cùng với thầy môn phọt vừa nhìn thì thầy môn phọt kêu lên con này con này là là cậu tẩy cũng ngây ngất nhìn con mèo mà lẩm bẩm con này chắc chắn Là có liên kết với vong nào ở đất này rồi Không ổn rồi Thầy môn phọt nghe thế thì tái mặt Quay sang nói với lão đồng Cùng với lão lâm xẻo Nhanh lên Về bảo gia chủ Mua nhiều đinh Thật dài vào Tìm cứt ngỗng Tán nhỏ bôi ra cho tao Mẹ kiếp Ai là Khoai rồi Thầy môn phọt bắt ma theo kiểu ăn chắc mạc bèn Cứ phải chắc chắn mới ra tay Bằng không thầy bỏ của chạy lên người Còn bên cậu Tẩy là bắt ma theo kiểu bạt mạng Thích là bắt mà bắt không được Thì bố mày gọi đội Thầy môn phọt và cậu Tẩy là hai môn phái Hai kiểu bắt ma hoàn toàn đối lập Đúng lúc bấy giờ Ông trưởng họ ở bên kia chở đồ lễ Ngựa giấy vàng mã chất đầy ra sân Mọi người còn đang xuống xít vào kiểm lễ Thì ở trong nhà vang lên tiếng cười the thé Làm cả bọn giật mình Đằng sau Ở bên nhà Cánh cửa chính bật tung ra Bà nối tóc bê bết Quần áo bẩn thỉu Tay sách con gà còn đang ăn dở Lông lá máu me bè bét ở trên mồm Đi ra nhìn đám người Chỉ tay mà quát Mẹ tiên sư chúng mày Chúng mày là ai Chúng mày vào nhà bà làm gì có xéo mẹ chúng mày đi không bà lại chả giết chết chúng mày bây giờ cả đám người giật mình kinh hãi nhìn người đàn bà trước mặt trông cứ như là vừa chui ra từ bãi rác cậu tẩy nhìn mà muốn rụng cả mắt xuống đất ông trưởng họ thấy bà nối trong bộ rắng ấy thì rú lên ôi rồi ôi cô nối, sao lại ăn thịt gà sống thế này thế hôm nay đến phiên ai trong họ nhà mình nấu cơm cho cô ăn nói xong ông nhẹ nhàng tiến lên vài bước bà nối vẫn đứng trên hè nhìn chằm chằm cả đám người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện